lãng quả thông mùa thu nhà soạn nhạc edu krieger thường về ở trong những khu rừng gần thành phố bergen Mọi khu rừng đều đẹp với bầu không khí phản phất mùi nấm với tiếng lá rì rào. Nhưng những khu rừng trên núi và gần biển mới thật là đẹp. Đứng ở đó ta nghe rõ cả tiếng sóng vỗ bờ. Sương mù và biển cả thường xuyên tràn vào, và vì khí ẩm quá nhiều nên rêu mọc rậm rịch. Rêu từ trên cành cây xoải dài trên mặt đất như những mớ tóc xanh. Ngoài các thứ đó ra, trong những khu rừng trên núi còn trú ngụ một tiếng giang vui tính. Giống như một con khứu, nó chỉ làm đọc một việc là rình mò để chộp lấy bất kỳ tiếng động nào để rồi liệng lại qua những vách đá. Một hôm, Krieger bắt gặp trong rừng một em bé có đôi biếm tóc nhỏ xíu, con ông gắt rừng. Em bé đang nhặt những quả thông bỏ vào trong lẳng. Trời đang thu... Nếu như ta có thể lấy hết đồng và vàng trên trái đất, đem đánh thành muôn vàng lá cây rất mực tinh xảo, thì những chiếc lá đó cũng chỉ có thể làm thành một phần rất nhỏ bộ quần áo mà mùa thu đang trải trên những ngọn núi kia mà thôi. Giả lại, những chiếc lá nhân tạo nọ sẽ rất thô kệch nếu so với lá thật, nhất là những lá liễu hoàng diệp. Mọi người đều biết rằng chỉ cần một tiếng chim hót thôi, cũng đã đủ làm chúng run rẩy. Cháu tên là gì nào? Krieger hỏi. Cháu là Dani pedersen. Em bé lý nhí trả lời. Em bé lý nhí trả lời không phải vì sợ, mà vì nó bối rối. Nó sợ sao được khi cặp mắt của Krieger đang cười. Rõ tiếc, Krieger nói, bác chả có quà gì cho cháu cả. Trong túi bác chả có búp bê, chả có băng, đến cả những con thỏ nhung cũng không có nốt. Cháu có con búp bê cũ của mẹ cháu, em bé trả lời. Trước kia nó cũng biết nhắm mắt cơ bác ạ, như thế này này. Nó từ từ nhắm mắt lại. Khi nó mở mắt, Krieger nhận thấy con ngươi của nó có màu xanh lá cây nhạt và dòm lá rừng lấp lánh trong mắt nó như những đốm lửa nhỏ. Nhưng bây giờ thì nó ngủ mở mắt, em bé buồn rầu nói. Người già hay khó ngủ lắm, ông cháu cũng vậy cứ kêu lên cả đêm. Này Dani à! bác nghĩ ra rồi krieger nói bác sẽ cho cháu một món quà thú vị nhưng không phải ngay bây giờ mà độ mười năm nữa đa nhi đập hai tay vào nhau ôi thế thì lâu quá cháu hiểu không bác còn phải làm ra nó đã chứ nhưng nó là cái gì kia bác sau này cháu sẽ biết chả lẽ suốt đời bác bác chỉ làm được có dăm sáu thứ đồ chơi thôi hay sao em bé nghiêm nghị hỏi krieger bối rối không không phải thế Ông cãi lại một cách không được quả quyết. Có thể bác sẽ làm xong vật ấy trong vài ngày, nhưng những thứ đó người ta không cho trẻ con. Bác thường chỉ làm ra những món quà cho người lớn. Cháu sẽ không đánh dở đâu mà, đa nhi năng nỉ, và nắm lấy ống tay áo ông kéo lại. Mà cháu cũng chẳng làm hỏng đâu. Đấy, rồi bác xem, ông cháu có một chiếc thuyền thủy tinh bé tí tẹo, cháu vẫn lau bụi cho nó đấy. Nhưng cháu có làm sức nó tí nào bao giờ đâu. Cái con đa nhì này làm mình rối tinh lên rồi đây Rieger bực bội nghĩ thầm Và rồi ông lặp lại những điều mà người lớn thường nói với trẻ con khi lâm vào thế bí Cháu hãy còn bé và có nhiều điều cháu không hiểu Hãy học tập tính kiên nhẫn Còn bây giờ thì cháu hãy đưa cái lẳng đây cho bác Cháu y ảnh mãi mới mang nổi nó kia kìa Bác sẽ đưa cháu về nhà và chúng ta sẽ nói với nhau về một chuyện gì khác Đa nhì thở dài và đưa cái lẳng cho Rieger Cái lẳng quả khá nặng. Trong quả thông có nhiều nhựa, vì thế quả thông nặng hơn quả tùng bách. Khi nhà người gác rừng đã hiện ra giữa đám cây, Krieger bảo cô bé, Thôi cháu Đa Nhi, bây giờ cháu chạy về nhà một mình nhé Ở Na Quy có rất nhiều em bé gái trùng tên trùng họ với cháu. Bố cháu tên là gì nhỉ? ha group ạ. Đa Nhi trả lời và hỏi tiếp, dần trán nhăn lại. Bắt không vào nhà, cháu chơi ư? nhà cháu có chiếc khăn trải bàn này có con mèo hung này lại có chiếc thuyền bằng thủy tinh nữa ông cháu sẽ cho phép bắt cầm nó đấy cảm ơn cháu bây giờ bắt không có thì giờ chào cháu đa nhi ạ grieg vuốt tóc em bé rồi đi về phía bờ biển đa nhi châu mày trông theo em xách cái lẵng nghiêng về một bên và những quả thông rơi xuống đất ta sẽ làm một bản nhạc grieg quyết định Và trên trang bìa ta sẽ cho in, tặng Dani Pedersen con gái người gác rừng Hargrove Pedersen khi cô 18 tuổi. Ở Bergen không có gì thay đổi. Tất cả những gì có thể làm cho âm thanh bị nuốt đi, như thảm, rèm cửa bằng vải dày, giường, ghế, đệm, Krieger đã loại ra khỏi nhà. Chỉ còn lại một chiếc đi văn cũ kỹ đủ cho một người khách ngồi là Krieger, vẫn chưa dám bỏ đi nốt. Các bạn của nhà soạn nhạc nói rằng, nhà của ông giống nơi ở của một tiều phu, chỉ có mỗi chiếc dương cầm là vật trang sức cho ngôi nhà. Người giàu tưởng tượng có thể nghe thấy giữa những bức tường trắng ở đây nhiều điều kỳ diệu. Từ tiếng gầm thét của Bắc Băng Dương, cái đại dương đang dồn sóng từ trong màng sương mù và gió ra ngoài. Và bên trên sóng gió, nó rú rít kể câu chuyện cổ xưa mang rợ, cho đến bài hát của đứa con gái ru con búp bê bằng dẻ rách. chiếc dương cầm có thể ca về tất cả, về tâm hồn con người đang phấn khởi dương tới cái cao cả và về tình yêu. Những phím đàn đen và trắng lướt nhanh với những ngón tay chắc nịnh của Krieger Buồn bã, cười cợt âm ỉ, réo lên dông tố Và rồi căm thù, rồi bất thần lặng hẳn đi Trong phút lặng lẽ ấy, chỉ còn một sợi dây đàn nhỏ bé là còn rung mãi Như thể nặng lọ lên bị các chị mắng mỏ đang than khóc Trigger ngã người ra, lắng nghe theo cái âm thanh cuối của máy cho đến khi nó tắt hẳn ở trong bếp, nơi chú giấy mèn đã dọn đến cư ngụ từ lâu. Đến lúc ấy mới nghe rõ tiếng giòi nước nhỏ giọt, đến từng giây, hệt như một cái máy đo tiết điệu. Những giọt nước nhấn mạnh rằng thời gian không chờ đợi ai và cần phải hối hả làm cho xong những điều dự định. Krieger viết bản nhạc tặng Dani Pedersen trong hơn một tháng. Mùa đông bắt đầu, sương mù cao sắp xỉ đầu người phủ khắp thành phố. Những con tàu biển hang rỉ từ nhiều nước kéo đến gà gật bên những bến cảng lát gỗ, khe khẽ phì phò thở hơi nước. Chẳng bao lâu, tuyết bắt đầu xuống. Krieger nhìn qua cửa sổ nhà mình, thấy những bông tuyết bay chênh chết, cố bám lấy ngọn cây. Tất nhiên, không thể nào truyền đạt âm nhạc bằng lời, dù cho ngôn ngữ của chúng ta có phong phú đến thế nào chăng nữa. Krieger sáng tác về cái đẹp vô cùng của lòng trinh trắng và của hạnh phúc. Ông viết và trông thấy cô gái, có đôi mắt xanh đang nghẹn ngào vì sung sướng, chạy đến với ông. Cô gái vòng tay ôm lấy cổ ông, áp bên má nóng bừng của cô vào cái má đầy những sợi râu bạc lâu ngày không cạo của ông. Cảm ơn bác. Cô nói trong lúc chính cô cũng chẳng biết cô cảm ơn ông gì lẽ gì. Cháu như mặt trời, Krieger nói với cô. Cháu như làn sóng êm dịu, như buổi sáng tươi mát. Một bông hoa trắng ngần đã bừng nở trong tim cháu và làm tràn ngập thân cháu hương ngát mùa xuân. Ta rất hiểu cuộc đời. Cháu ạ dù người ta có nói với cháu những gì đi nữa... Thì cháu hãy cứ tin rằng cuộc đời thật là kỳ diệu và tuyệt đẹp. Ta già rồi nhưng ta đã hiến cuộc đời ta, sự nghiệp và tài năng của ta cho tuổi trẻ. Ta đã hiến tất cả mà không đòi trả lại. Vì thế có thể ta còn hạnh phúc hơn cả cháu nữa kia Đan Nhi ạ. Cháu là đêm trắng với ánh sáng quyền ảo của nó. Cháu là hạnh phúc, cháu là ánh lấp lánh của bình minh. Tiếng nói của cháu làm trái tim mọi người rung động. Cầu Chúa ban phúc lành cho mọi vật chung quanh cháu, cho tất cả những gì chạm tới người cháu và những gì cháu chạm tới, những gì làm cháu sung sướng và bắt cháu phải trầm ngâm suy nghĩ. Rieger suy nghĩ và những gì ông suy nghĩ ông gửi vào phím đàn. Ông ngờ rằng có người nghe trộm ông. Ông còn đoán được ai đang nghe trộm ông nữa. Đó là những con sơn tước trên cành, những tay thủy thủ ngoài cảng quá chén đang lang thang, chị thời giặt bên hàng xóm, chú dế mèn, những bông tuyết từ trên bầu trời chịu nặng rơi xuống và nàng lọ lem trong bộ quần áo vá chằng vá đực. Mỗi người nghe ông theo cách của họ Những con sơn tước bối rối Nhưng dù chúng có loay hoay thế nào Mặt lòng những câu chuyện nguyên thuyên của chúng Cũng không thể ác nổi tiếng đàn Những tay thủy thủ quá chén lang thang ngồi xuống bậc thềm nhà ông Vừa nghe vừa nức nở Chị thờ giặc đứng thẳng lên Lấy lòng bàn tay lau cặp mắt đỏ que Và lắc đầu Chú giấy mèn Chui ra khỏi kẻ nứt của chiếc lò sưởi lát gạch sứ vuông và nhòm krieger qua một khe hở một bông tuyết rơi ngập ngừng lơ lửng giữa từng không nó nghe thấy tiếng nhạc lanh lảnh đang chảy từ trong nhà ra như những dòng suối. còn cô lọ lem thì mỉm cười nhìn xuống sàn. một đôi giày xinh xắn bằng pha lê nằm bên chân cô. đôi giày rung rẫy va vào nhau đáp lại những hợp âm đang từ trong phòng nhà soạn nhạc bay ra. Đánh giá những thính giả ấy cao hơn nhiều so với những quý ngài ăn dẫn sang trọng và lịch sự vẫn thường tới dự những buổi hòa nhạc của ông Năm 18 tuổi, Nhi học hết trung học Nhân dịp này, cha nàng cho nàng về chơi ít lâu với bà Magda, em gái ông, ở Cristania Cho con bé, cha nàng vẫn coi nàng là một con bé con Mặc dù Đa Nhi đã là một cô gái có một thân hình cân đối với đôi biếm tóc vàng nặng trĩu Biết cái thế giới này nó ra sao, người ta sống thế nào và cho nó được giải trí một chút Ai biết được rồi đây tương lai sẽ dành cho Đa Nhi những gì Có thể tương lai sẽ dành cho nàng một người chồng chân thật và yêu nàng Nhưng lại đáng ngán và keo kiệt Hay một chân bán hàng ở một quán tạp hóa quá trong làng hoặc việc làm tại một trong vô vàn những hãng tàu biển ở Bergen. Bà Magda làm thợ may trong một nhà hát, chồng bà ông Nicer cũng làm trong nhà hát ấy. Ông làm nghề tết râu tóc giả. Hai vợ chồng ở trong một phòng nhỏ ngay dưới mái nhà hát. Từ trong phòng nhỏ nhìn ra có thể trông rõ biển sặc sỡ những lá cờ hiệu hàng hải và phôi tượng Epcen. Những con tàu suốt ngày cứ chỏ vào các cửa sổ bỏ ngõ mà la hét. ông Nienzer đã nghiên cứu những tiếng kêu của lũ tàu thủy ấy kỹ đến nỗi theo ông nói ông có thể biết chắc chắn chiếc tàu nào đang kéo còi tàu Nordamer từ hải cảng Copenhagen đến tàu người ca sĩ xứ Ecoser từ Glasgow hay tàu Rangda từ Bordeaux trong phòng bà Madega có rất nhiều vật dụng của nhà hát gấm thêu lụa twin băng đồ ren những chiếc mũ dạ thời xưa gắn lông đà điểu đen những chiếc khăn sang của người di gan những mớ tóc giả bạc trắng những đôi ủng cao với cựa bằng đồng những lưỡi gươm những chiếc quạt và những đôi giày giác bạc đã nát ở những nếp gấp tất cả những thứ đó đòi hỏi phải được vá víu sửa chữa lau chùi và là phẳng trên tường treo những tranh nhỏ cắt ra từ sách và tạp chí những kỵ sĩ thời vua louis mười lăm Những cô gái đẹp bận váy bông, những trang hiệp sĩ, những người đàn bà Nga trong bộ Sarafan, những tay mạch nô và lũ hải tặc viking trên đầu mang những dòng lá sồi. Muốn lên tới phòng phải leo một cái thang dựng đứng, ở cầu thang bao giờ cũng phảng phất mùi sơn và mùi vẹt ni bốc lên từ lớp vàng mạ. Đa nhi thường hay đi xem hát, đó là một việc hết sức thú vị. Nhưng sau khi xem xong những vở kịch về, Đa Nhi thường thao thức mãi không ngủ được và đôi khi nàng còn nằm trên giường mà khóc. Bà Magda lấy thế làm lo lắng và thường an ủi Đa Nhi. Bà nói rằng không nên mù quáng tin những gì diễn ra trên sân khấu. Nhưng ông Ninser thì vì thế lại gọi bà là mũ náy xề và nói rằng ngược lại nên tin tất cả những gì xảy ra trên sân khấu. Nếu không thế thì người ta cũng chẳng cần đến nhà hát nào nữa. và Da Nhi tin lời ông. Tuy vậy, bà Magada vẫn cứ nhất định đòi đi nghe hòa nhạc để đổi món. Ông Nincer không chống lại ý kiến ấy của bà. Ông nói, âm nhạc đó là tấm gương của thiên tài. Ông Nincer thích dùng những danh từ cao siêu và mơ hồ. Ông bảo Da Nhi giống như hợp âm đầu tiên của một tự khúc, còn bà Magada thì theo lời ông lại có một quyền lực siêu phàm đối với mọi người. Quyền lực đó là ở chỗ bà may những trang phục sân khấu Mà có ai chẳng biết rằng con người cứ mỗi lần thay một bộ quần áo khác là lại biến đổi hẳn Thành thử anh diễn viên hôm qua còn là tên giết người bỉ ổi Hôm nay đã trở thành chàng nhân tình si mê điên dại Ngày mai lại là anh hề của nhà vua Còn ngày kia anh ta đã lại thành dị anh hùng của nhân dân Trong những trường hợp đó bà cô của Đa Nhi thường kêu lên Đa Nhi, cháu hãy bịch tay lại đi và đừng có nghe những lời bao hoa gớm khiết của chú ấy làm gì. Chú ấy chả biết chú ấy nói gì đâu. Lão triết gia kiết xác ấy. Lúc ấy là tháng 6, trời ấm, đang hồi những đêm trắng. Những buổi hòa nhạc được tổ chức ngoài trời tại công viên thành phố. Đa Nhi đi nghe hòa nhạc cùng cô Magrida và chú Ninh Sơ. Nàng muốn mặc chiếc áo dài trắng độc nhất của mình nhưng chú Ninh Sơ lại bảo rằng người con gái đẹp cần phải biết ăn mặc sao cho nổi bật hẳn lên giữa những người chung quanh nói chung bài diễn văn dài dòng của ông về chuyện đó có thể tóm tắt lại là trong những đêm trắng nhất thiết phải mặc áo đồ đen và ngược lại trong những đêm tối trời nên bận đồ trắng để phô sắc trắng lấp lánh của nó không thể nào cãi lại ông ninsơ đa nhi mặc chiếc áo dài nhung đen loại nhung lụa tuyết rất mịn Bà Mageda đã mượn trong kho phục trang của nhà hát cho nàng chiếc áo đó. Khi Đa Nhi đã mặc xong, bà Magda phải chịu là ông Ninh có lý. Không gì có thể tôm nước da may mái nghiêm nghị trên gương mặt của nàng và đôi bím tóc dài lấp lánh vàng mười của nàng bằng thứ nhung quyền bí ấy. Này Magda, mình trông mà xem, chú Ninh nói khẽ. Con Đa Nhi đẹp như thế nó đi gặp người yêu trong buổi đầu tiên ấy. Đúng vậy. Bà Magada trả lời Thế mà lần hẹn đầu tiên khi ông đến gặp tôi tiếc rằng tôi lại chả được thấy ông là một anh chàng điển trai si tình Ông chỉ là một anh chàng ba hoa Và bà Magada đặt một cái hôn lên mái tóc của chồng Buổi hòa nhạc bắt đầu sau khi khẩu đài bác cũ kỹ ở ngoài cảng nổ phát súng thường lệ buổi tối Phát súng báo hiệu mặt trời lặn Mặc dù là buổi tối, cả nhạc trưởng, cả các nhạc công đều không thắt những ngọn điện nhỏ trên những giá nhạc. Tối hôm đó, trời sáng đến nỗi những cây đèn lồng được thắp trong tán lá bồ đề, hắn cũng chỉ cốt để tạo cho buổi hòa nhạc một không khí hội hè. Lần đầu tiên, Đa Nhi được nghe một bản giao hưởng. Bản nhạc gợi lên trong lòng cô một nỗi xốn sang kỳ lạ. Những âm thanh chuyển tiếp và những hồi sắm của dàn nhạc gợi lên trong trí Đa Nhi không biết bao nhiêu là hình ảnh giống như trong những giấc mơ. Bỗng Đa Nhi giật mình, ngước mắt lên. Nàng có cảm giác như người đàn ông gầy gò, mặc áo đuôi tôm, đang tuyên bố chương trình biểu diễn vừa gọi đến tên nàng. Chú gọi cháu đi ư, chú. Đa Nhi hỏi ông Đinh Sơ và ngay đó nàng câu mặt. Chú nàng nhìn nàng một cách không ra là kinh hãi mà cũng không ra là tháng phục. Và cả bà Magada nữa, bà cũng nhìn Đa Nhi như vậy. Chiếc khăn áp vào miệng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đa Nhi hỏi. Bà Magada nắm lấy tay nàng và nói rất khẽ. Nghe kìa. Các vị thính giả ở những hàng ghế cuối yêu cầu tôi nhắc lại. Vậy thưa quý vị... dàn nhạc chúng tôi sẽ trình bày hiến quý vị một khúc nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Edu Grieger sáng tác tặng cô Dani Pedersen, con gái ông gác rừng Hargrove Pedersen, nhân dịp cô 18 tuổi. Dani hít một hơi dài đến nỗi nàng thấy tức ngực. Nàng muốn dùng hơi thở đó để giữ những giọt nước mắt đang trào lên họng nhưng vô hiệu. Dani cúi xuống và giấu mặt trong đôi bàn tay. Bắt đầu nàng không nghe thấy gì hết Một cơn giông đang cuồn cuộn trong lòng nàng Đa nhi cảm thấy có một luồng không khí Do âm nhạc dấy lên phả đến Và nàng cố gắng bình tĩnh lại Phải, đó đúng là cánh rừng của nàng, quê hương nàng Đó là những ngọn núi của nàng Những bài hát của những chiếc tù và Tiếng động của biển quê Những con tàu bằng thủy tinh làm nước sủi bọt gió reo ca trong những dây bường, từ lúc nào không biết, tiếng hát đó đã chuyển thành tiếng những quả chuông nhỏ trong rừng đổ hồi, tiếng đàn chim đang nhào lộn trên không hút gió, tiếng trẻ con hú gọi nhau trong rừng thành bài hát về người con gái. Lúc bình minh, người yêu của nàng đã ném một vốc cát vào cửa sổ phòng nàng. Bài hát đó Dani đã nghe thấy trên những ngọn núi quê hương. Vậy ra đó chính là bác ấy. Chính cái ông già đã giúp cô bé Đa Nhi mang lẳng quả thông về đến tận nhà. Đó là Edu Krieger, người làm ra phép lạ và nhạc sĩ vĩ đại. Và người mà nàng đã trách là không biết cách làm mau chóng. Thì ra đó chính là món quà mà ông đã hứa cho nàng mười năm sau. Đa Nhi khóc, không giấu giếm những giọt lệ biết ơn. đến lúc ấy bản nhạc đã tràn ngập khoảng không giữa đất đai và mây trời văng mắt trên thành phố sóng nhạc du dương làm cho những đám mây gợn lên lăng tăng và qua những gợn sóng ấy những gì sao lấp lánh bản nhạc đã không còn ca hát nó đang kêu gọi nó kêu gọi con người hãy đi theo nó đến một xứ sở nơi không đau khổ nào có thể làm nguội lạnh tình yêu nơi không có ai đi giành giật hạnh phúc kẻ khác nên mặt trời sáng chói như dòng triều thiên Trên đầu một nàng tiên trong cổ tích Trong dòng âm thanh cuồn cuộn chảy trôi ấy Bỗng nổi lên một giọng nói quen thuộc Cháu là hạnh phúc cháu là ánh ngáp lánh của bình minh bản nhạc tắt Những tràng vỗ tay lúc đầu còn chậm chậm Sau mỗi lúc một mạnh thêm Giang lên như sấm dậy Đa Nhi đứng lên và đi nhanh Về phía cổng công viên Mọi người cùng quay đầu lại nhìn nàng Có thể có một số người Trong đám thính giả Đã thoáng nghĩ rằng nàng chính là Đa Nhi pedersen Người con gái mà Krieger Đã dành tặng tác phẩm bất tử của ông Bác ấy mất rồi ư Đa Nhi nghĩ Vì sao Giá mà nàng lại được gặp ông Nếu ông lại hiện ra ở đây, hẳn nàng sẽ chạy ao ngay lại với ông, tim đập rộn ràng, nàng sẽ bá lấy cổ ông, sẽ áp bên má ướt đậm nước mắt vào má ông, và sẽ nói chỉ một câu, cảm ơn bác. Cháu cảm ơn ta vì lẽ gì cơ chứ? Hẳn ông sẽ hỏi như thế, cháu cũng chả biết nữa. Hẳn nàng sẽ trả lời, vì bác đã không quên cháu, vì lòng hào hiệp của bác, vì bác đã cho cháu thấy cái tuyệt mỹ mà con người thì phải sống bằng cái tuyệt mỹ ấy. Daniel đi trên những đường phố vắng tanh, nàng không biết rằng bà Magada đã phái ông Ninh Sơ đi theo nàng, nhưng ông giấu, không để nàng trông thấy. Ông đi lão đảo như một chàng say rượu, miệng lẩm bẩm không biết những gì về câu chuyện thần kỳ xảy ra trong cuộc sống của họ. Bóng tối nhợt nhạt của đêm vẫn còn trải trên thành phố, nhưng trong các cửa sổ đã thấy lấp lánh ánh vàng mạ yếu ớt của bình minh phương Bắc. Đa Nhi đi ra bờ biển, biển vẫn còn ngủ say, không một tiếng sóng dỗ. Đa Nhi nắm chặt hai tay lại và rền rỉ vì một cảm giác tuy còn chưa rõ ràng đối với nàng, nhưng đã chiếm lĩnh toàn cơ thể nàng, cảm giác về cái đẹp của cuộc đời. Đa Nhi nói khẽ, Đời ơi, hãy nghe đây, ta yêu người. Và nàng cười, mở to mắt nhìn các ngọn đèn trên những con tàu biển đang chầm rãi ngã nghiêng nơi nước xám và trong vắt. Ông Ninh Sơ đứng ở đằng xa, đã nghe thấy tiếng cười đó, và ông quay về nhà. Giờ đây ông đã yên tâm về Đa Nhi. Giờ đây ông hiểu rằng cuộc đời cháu gái ông sẽ không qua đi vô ích. Chú thích: Ibsen là nhà văn và nhà viết kịch người Na Uy sinh năm 1818 mất năm 1906. Sarafan là một kiểu áo liền váy không tay có thắt lưng và gấp nếp ở ngực của phụ nữ nga thời trước. Lũ hải tặc Viking là quân cướp người Scandinaver hoành hành ở châu Âu thế kỷ 11 và 12.